Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu Mai liền chung môi Sao tôi phải nói cho anh biết? Trình Hải cười Thì tôi muốn biết Tiểu Mai im lặng lát sau cô lại hỏi Anh muốn biết thật chứ? Trình Hải gật đầu Tôi muốn gặp chồng của mình một lần trong mơ Tôi nghe nói chỉ có thể gặp người đã chết trong giấc mơ Vì người đó đã thành ma Nên ban ngày sẽ không hiện thân ra được Cậu phải tôi ngu ngốc quá hay không? Trịnh Hải chết lặng, anh không ngờ ước muốn của cô lại chỉ muốn gặp anh trong mơ. Nàng muốn gặp ta ư? Ta muốn giúp nàng toại nguyện, chỉ mong gặp ta xong nàng đừng so sánh với anh trai tàn là được. Trịnh Hải nghĩ vậy, bỗng phía bên kia từng bước chân ngựa chạy, tiếng quát lớn vang lên ngay một gần. Tránh ra, mau tránh ra đi tất cả chánh màu da cho quan phủ làm việc nhanh lên. A Luân chạy lại anh ta thở dài mệt mỏi. Đại thiếu gia, thiếu phụ nhân, chúng ta qua đường khác xem đi, ở đây đang xảy ra chuyện, quan phủ truy tìm hung thủ và nạn nhân gấp nơi. Trình Hải ngạc nhiên hỏi, lại có án mạng giết người sao? A Luân liền đáp, dạ không, nhưng nạn nhân là những thanh niên trẻ mất tích một cách bí ẩn. Hơn nữa họ năm nay đều 17 tuổi, mà không chỉ mất tích một người, còn số mất tích tính đến nay đã là 8 người rồi à. Cả Tiểu Mai và Trình Hải đều ngạc nhiên, mất tích sao? Sao lại xảy ra chuyện vô lý như vậy? Còn số mất tích không hề nhỏ, đã vậy lại là người còn sống, không lẽ bốc hơi nhanh như vậy sao? Cả hai đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi ở trong đầu. Lương Vĩ vừa về tới huyện Đông Du, anh thấy quan phủ chạy ngược chạy xuôi liền thắc mắc. Họ làm như vậy làm gì? Ở đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc đoàn ngựa của quan phủ vừa chạy ngang qua, làm cho người trên lấn chợt cứng. Lương Vĩ bất ngờ bị người ta đẩy vào phía bên kia, anh vô tình chạm vào cơ thể của Trịnh Hải. Cả Lương Vĩ và Trịnh Hải đều giật nảy mình đứng nhìn nhau đầy đắm đuối. Lương Vĩ siết chặt nắm tay tự nói trong đầu, sao anh ta còn sống mà âm khí nặng như vậy, trên cơ thể của anh ta còn có tà khí vây quanh, rốt cuộc anh ta là ai? Trình Hải nhìn Lương Vĩ cũng nghĩ, cậu ta là ai, sao cơ thể vừa chạm vào ta như có luồng điện chạy vào cơ thể, trên người của cậu ấy có bùa mà còn là bùa chú rất mạnh. Họ đứng chôn chân bốn con mắt nhìn nhau đầy ngờ vực. Tiêu Mai thấy Trịnh Hải đứng im bất động, trước mặt là một người đàn ông xa lạ, sau lưng còn có cả kiếm. Người này ăn mặc khá là đơn giản, quần áo không thuộc diện đắt tiền nhưng lại khá chỉnh chu. Nhìn tổng quát thì giống như một người thuộc bang phái giang hồ nào đó, có điều gương mặt, đôi mắt kể cả tia nhìn của ông ta lại rất thiện cảm. Cô sấn tới lay tay tay của Trịnh Hải rồi hỏi: Trình Phong, đây là ai vậy? Trình Hải lắc đầu, ta không biết, chỉ vừa mới gặp ở đây. Tiểu Mai nép sát sau lưng của Trình Hải hỏi, sao ông ta cứ nhìn chúng ta vậy? Trình Hải liền gật đầu vì cậu ta tò mò. Lương Vĩ mỉm cười, ông cúi đầu chào làm quen, trong một huyện rộng lớn này mà kết thân được một người bạn hữu thì còn gì bằng. Ánh mắt dò xét vài chút ngờ vực của Lương Vĩ làm cho Trình Hải bối rối hơn. Hơn nữa, những lá bùa trong túi của ông ta không hề đơn giản. Đến cả Trình Hải bây giờ pháp lực cũng gọi là tạm được mà còn cảm thấy ớn lạnh, huống chi là những cô hồn dã quỷ ở ngoài kia. "Tôi là Lương Vĩ, xin hỏi cậu là" Trình Hải liền trả lời, "Tôi là Trình Phong, là đại thiếu gia họ Trình." Lương Vĩ mỉm cười, À, thì ra đây là đại thiếu gia của nhà họ Trịnh. Tôi là người học đạo theo sư phụ xuất gia từ nhỏ, lâu lắm hôm nay mới xuống núi, đương giá chưa nắm được, bà nãy có gì mạo phạm xin thiếu gia lượng thứ." Trịnh Hải gật đầu, không ngờ ông ta ăn nói lịch sự như vậy. Không hổ thẹn là đệ tử của Phật môn. Giờ Trịnh Hải đã hiểu vì sao người cậu ta vừa chạm với mình, nó lại mạnh như một luồng công lực. Trịnh Hải trầm giọng trả lời. Không có gì, quan phủ nên đi bắt tội phạm nên phố hơi lộn xộn hỗn hào một chút, nhưng mà không sao, chúng ta có thể đi con đường khác. Nào mời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net